Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Cảnh sát Diệp Người này vừa rồi có ý định mưu sát tôi đâu Anh nói nếu như luận tội thì bao nhiêu năm Ờ vậy thì Ấn theo là hình pháp 200 Điều 32 Có lẽ là phải từ 3 đến 10 năm tù đó Diệp Thanh Vân cười cười Người nọ nghe Bạch Tử Cống nói Sắc mặt lập tức chầm xuống Này Các người thật sự là không cho ta đường sống Vậy đừng trách Đại tần chúng ta không để cho các người yên đắc tội với đại tần chúng ta Thì mặc kệ là ai Cho dù chạy đến chân trời góc biển Cũng không thoát được sự đuổi giết của đại tần Đại tần Bạch Tử Cống trong lòng giật mình Hắn là người của đại tần Từ xưa tới nay Người đều có phần thiện ác Huyền môn cũng như vậy Ở trong huyền môn Có Mao Sơn, có Thiền Sư Phủ Có Chùa Linh Ẩn Đều là những danh môn chứng, chính phái tiêu chí là chảm yêu trừ ma thì cũng có đại tần có huyết đồ có luyện ngục là những kẻ giết người luyện phách là những tông môn ma đạo trăm ngàn năm qua chính ma lưỡng đạo giao chiến không ngừng cho đến ba mươi mấy năm trước chính phủ phải can thiệp bấy giờ mới ra tay giảng hòa bất quá chỉ là hòa ở bên ngoài trên thực tế dưới tầng sâu chính ma lưỡng đạo vẫn cứ luôn luôn tranh đống đến bộ dáng ta sống người chết mà về môn phái đại tần này Bên trong Mao Sơn Đại Điện được xếp vào Ma Giáo. Nếu như để miêu tả nó thì có thể hiểu như sau. Đại Tần, người sáng lập, không biết. Nam sáng lập, không biết. Lần đầu tiên xuất hiện là từ Triều Tấn. Tổng bộ của Giáo Phái, không biết. Giáo chủ đương nhiệm, không biết. Thành viên của Giáo Phái, không biết. Tóm lại, Đại Tần này dường như là chìm trong sương mù. Tất thể về nó đều là những bí ẩn. Chỉ biết lần đầu tiên nó xuất hiện ở trước mặt của xã hội Là vào 1.600 năm trước Giống như là Thiên Sư Phủ Cũng đất là một giáo phái truyền thừa cả nghìn năm Đối với thực lực của Đại Tần Ở bên trong Mao Sơn Đại Điển chỉ ghi lại bốn chữ Sâu không lường được Bạch Tử Cống nhìn người nọ có chút hoài nghi Liệu rằng hắn có phải đang nói dối hay không Là muốn mượn tên tuổi của Đại Tần lừa gạt mình hay không Bằng vào thực lực này của ngươi Mà cũng đòi là người của Đại Tần sao Từ bao giờ Đại Tần trở nên yếu đuối như vậy Bạch Tử Cống cười khinh thường nói Ngươi, ngươi Người kia vừa nghe lời của Bạch Tử Cống Lập tức khuôn mặt đỏ lên Út ức nói không ra lời Bởi vì Bạch Tử Cống nói rất đúng Hắn chính xác không phải là người của Đại Tần Chuẩn xác mà nói Hắn chẳng qua Là một thủ hạ nào đó Của người trong Đại Tần mà thôi Bởi vì phát hiện ra bí mật của Hồng Mô Thôn, cho nên lén lút đi đến đây. Nếu như tin tức này tiết lộ ra ngoài, người đầu tiên phiền toái chính là chủ nhân của hắn. Thấy người này lắp bắp không nói lên lời, Bạch Tử Cống cười cười. À, người quả nhiên là đang lừa ta. Bị Bạch Tử Cống vạch trần, người nọ hừ lạnh một tiếng không nói nữa, phẳng phất như là đã chấp nhận. Ngay lúc này, ở cỗ quan tài cách đó không xa, đột nhiên chấn động. Chỉ nghe dầm một tiếng, bọn Bạch Tử Cống vội vàng quay lại Thì quan tài bấy giờ đột nhiên đong đưa Quan tài phát ra những âm thanh đáng sợ Cứ kéo cả kéo kẹt, nghe vào trong tai đến rợn cả người Này, này Xem ra là dây mực mà Bạch Tử Cống đã răng lên Cũng không có ngăn nực cái thứ ở bên trong quan tài Thấy tình huống như vậy, Bạch Tử Cống cả kênh kêu lên Chuyện này không thể nào Rõ ràng là tôi đã dùng đấu mực và hồng tuyến phong ấn Đến tận giờ tí được Tại sao bây giờ Lời của Bạch Tử Cống còn chưa nói hết Chỉ nghe phịch một tiếng Chiếc quan tài khẽ bung ra Rồi đùng một cái Quan tài vỡ nát Những mảnh nhỏ của gỗ vụt bay tứ tán Cỗ thi thể đang nằm ở trong quan tài Bây giờ đang đứng thẳng tắp Chấn thi phù ở trên trán của nó Thoáng chốc Đã vỡ nát cháy đèn từ bao giờ. Cỗ thi thể kia đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Âm thanh gào thét truyền đi cả ngàn dặm, làm cho thôn dân của hòng Mô thôn cách đó không xa cũng cả kinh. Thậm chí, những người nằm trong chăn trùm kín còn đang run lẩy bẩy. Bọn bạch tử cống chỉ cảm thấy một cỗ khí lãng vô hình ép đến ở trong bóng đêm hai đạo lục mang lập loè bạch tử cống hít sâu một hơi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net